Ngọc Lan lái xe đi được một lúc Thì cảm giác trong người có chút bất thường Cảm giác nóng gian hết cả người Giới thì tiết mùa đông lạnh lẽo Mà cả người cô mồ hôi túa ra như tắm Đang ngờ ngác không biết bản thân bị gì Thì nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên bên tay Là bà ta Bà ta đang gọi mẹ về đấy Ai? Là ai đang nói vậy? Sau câu hỏi của Ngọc Lan Thì liền xuất hiện một chàng cười khúc khích ma mị Là con Con là con trai của mẹ đây Con ở đây Ở đây này, trên kính. Với tay chỉnh cho mặt kính quay về phía mình, liếc mắt nhìn lên thì thấy có một đứa trẻ con bụ bẫm đang ngồi trên vai. Hai chân nó buông thõng xuống trước ngực cô, hai tay thì đặt lên đầu mà nhìn chằm chằm vào Hương, cười lên thành tiếng. Bất giác cô nhận ra, đây là linh hồn đứa trẻ mà Mụ Hoa nói là con cô. Và cô đã thấy nó lúc cho nó uống máu ở nhà Mụ ta. Thấy Ngọc Lan im lặng suy nghĩ không đáp, đứa nhỏ trên vai cô lại nói. "Mẹ không thể về được đâu." Bà ta đang gọi mẹ đấy. Mẹ nhìn xem chúng ta đang đi đâu? Phía trước không phải là đường dẫn đến nhà bà ta hay sao? Định thần nhìn lại thì thấy đây đúng là đường dẫn đến nhà Mộ Hoa. Hoàng hồn, ngọc đang lắp bắp. Sao, sao lại vòng lại nhà Mộ Ta như thế này? Chuyện chuyện này là sao? Thanh Ngọc Lan đang mất bình tĩnh, đưa Bạch Kiệt lại đáp. Mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi, con sẽ bảo vệ mẹ. Bây giờ mẹ dừng xe lại đi. Cho con thấy máu của mẹ thì con mới có thể giúp mẹ thoát khỏi bà ta được. Ngay lập tức Ngọc Lan dừng xe lại, mở hộp kính, lấy kim tiêm nhỏ vào miệng cái xác khô trong hộp. Nhỏ máu xong cô liền đóng nắp hộp lại. Đang định nổ máy xe đi tiếp thì đầu óc cô choáng váng, hai mắt nhòe dần đi. Một cảm giác buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cô lắc lắc mấy cái rồi gục đầu trên vô lăng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy đứa bé quỷ như kia đang ngồi trên đuôi cô. Nó vươn hai cánh tay nhỏ bé ôm chầm lấy cô, miệng cười khúc khích vui sướng. Nó nói rằng tạm thời nó đã thoát khỏi tay mộ hoa và kể từ bây giờ, Ngọc Lan chính là mẹ và cũng là chủ nhân của nó. Sau đó lại nói Mộ Hoa đã gọi Ngọc Lan tới chỗ Mộ để thỏa mãn ham muốn. Và sau khi xong việc, Mộ ta sẽ dùng tay giữ chặt cô. Thỉnh nhưng nó lại nói tạm thời nó có thể không chế được sự điều khiển của Mộ trong vòng 1 tuần nhang. Vì nên trong khoảng thời gian đó, nó sẽ thông học Lan vào nhà Mộ Hoa. Tuy nhiên hiện tại đối với chuyện thế nào giúp cô thoát khỏi sự khống chế dẫn dắt của Mộ ta. Vậy nên chỉ còn cách duy nhất là nó sẽ chỉ dẫn Trung Ngọc Lan phải làm những gì tiếp theo đang nói giữa chừng thì bụng rừng quỷ nhi hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Trước khi Ngọc Lan tỉnh lại, cô loáng thoáng nghe được tiếng của quỷ nhi nói: "Điền đó, hãy đáp ứng yêu cầu của bố ta và bố bà ta đưa ra hai con búp bê vải. Đó là bùa yêu mà bà ta đã làm cho mẹ. Sau đó thì tìm cách đốt tấm ảnh của mẹ, được bà ta đặt dưới đất chính giữa bàn thờ và lấy cả cái bát hương nhỏ được đặt cạnh tấm ảnh. Chỉ cần đốt tấm ảnh và lấy bát hương kia, thì bà ta không thể nào khống chế mẹ được nữa." Ngày kia giọng nói của quỷ nhi vừa dứt Thịnh Ngọc Lan trong tình, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi trong xe, và chỉ cách nhà Mộ Hoa một con hẻm nhỏ. Lúc này thì Mộ Hoa ngồi bên căn nhà bên trái, nhìn sang căn nhà giữa thấy ba quần nhang đang cháy gần phần nửa, mà Ngọc Lan vẫn chưa đến thì hình ngờ. Mùi liền đưa tay kết một ấn pháp, miệng lẩm bẩm. Ngay lập tức, bên cạnh mộ liền xuất hiện một cái bóng đen ghé sát vào tai mộ thì thầm điều gì đó. Ngay xong thì mộ hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng mỉm cười tỏ ý hài lòng. Về phần Ngọc Lan, đang thẫn thờ suy nghĩ còn nên đi tiếp hay không thì bỗng dưng hai mắt cô ngoảnh đi, bên tai liền xuất hiện một giọng nói của phụ nữ. "Nào, đến đây với tôi đi nào, đến đây với tôi nhanh lên." Sau khi công nói kia vừa dứt thì cơ thể Ngọc Lan có cảm giác như là đang có một ai đó khống chế. Hai tay cô bắt đầu cử động, chân đạp ga, tay vào vô đai lái. Cứ như vậy cô lái xe đến nhà Mộ Hoàng trong vô thức. Ngồi trong nhà cạnh cái bàn nhỏ, Mộ Hoa hướng mắt nhìn ra khoảng sân bên ngoài, thấy Ngọc Lan đánh xe vào thì nhếch mép cười, đoạn lên tiếng nói với ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net